Nhân viên điều tra ám mạng của hạt Lorenmu vừa mở cửa căn hộ của mình Thì đám khói thuốc lá dày đặc sông đến Loren để mặc cho nó tấn công Nàng đứng lại và hít một hơi dài Căn hộ vườn của nàng nằm trên đại lộ Morris Thành phố Union, New Jersey Nàng không thể hiểu nổi chữ vườn Chỗ này quả là địa ngục Toàn gạch, không có tính cách Và không có gì gần giống màu xanh cả Đây là kiểu lò luyện ngục của New Jersey Một gác xếp Nơi người ta dừng chân trên con đường đi lên hay đi xuống những bậc thang kinh tế và xã hội Các cặp uyên ương trẻ sống tại nơi này cho đến khi nào họ có thể mua nhà Những người lĩnh hưu bỏng không may mắn trở về đây sau khi lũ trẻ đã bay khỏi tổ ấm Và dĩ nhiên, những phụ nữ độc thân đang gấp nghe ngưỡng cửa nạ dòng Cả đời làm việc quá chăm và giải trí quá ít, họ cũng dừng chân ở đây Lorraine đã 34 tuổi một người đã trải qua bao nhiêu lần hò hẹn liên tục mà theo cách nói của bà mẹ kề kề thuốc lá đang nằm trên sofa lông kia không thể bán được hàng nghề cảnh sát là như vậy đầu tiên thì nó thu hút đàn ông rồi lại đuổi họ chạy bán sống bán chết khi cái ngày phải thề nguyện ăn đời ở kiếp đang đến gần nàng đang cặp với một anh chàng tên Peter người mà mẹ nàng đánh giá là một kẻ hoàn toàn thảm bại và nàng cũng khó mà cãi lại cách đánh giá ấy Hai con mèo của nàng Oscar và Felix đã mất tăng mất tích Nhưng đó cũng là chuyện bình thường Mẹ nàng Nàng các men Brewster Cái quỷ gì nữa Mỹ miều Đang nằm ườn ra trên salon coi đố kiến thức Ngày nào bà ta cũng coi chương trình này Nhưng không bao giờ trả lời được lấy một câu Chào mẹ Lore nói Chỗ này đúng là một cái chuồng lợn Mẹ nàng đáp Vậy thì dọn cho sạch đi, hay tốt hơn là dọn ra ngoài? Carmen vừa dã đoán với ông chồng thứ tư. Mẹ nàng là một người đàn bà ưa nhìn. Ưa nhìn hơn nhiều so với cô con gái tẻ nhạt được bà đưa về sống chung sau khi người cha tự sát. Vẫn còn khêu gợi, mặc dù bây giờ đã theo cái kiểu xế chiều. Dù nhan sắc sắp tàn, bà vẫn kiếm được bổ dễ hơn Lorraine. Cánh đàn ông yêu thích Carmen Valos mu gì gì đó. Các men quay lưng lại tivi và giết thêm một hơi thuốc dài Lorraine nói Con đã nói với mẹ càng ngàn lần là không được hút thuốc trong nhà Cô cũng hút vậy Không mẹ ạ, con đã bỏ rồi Các men nhướng đôi mắt to màu nâu về phía nàng Chớp chớp khêu gợi theo thói quen Cô bỏ à? Phải Ồ, nói tiếp đi Hai tháng hả? Nó không được tính là bỏ Năm tháng rồi. Vẫn thế, hồi trước cô có hút thuốc trong này không? Thì sao? Thì có gì mà lớn chuyện, có phải sợ bị mất mùi hay gì đâu. Đây đâu phải phòng cấm hút thuốc trong khách sạn sang trọng, đúng không? Mẹ nàng ném cho nàng cái nhìn xét nét quen thuộc, đo đạc khắp người Lauren như bà vẫn làm, và thấy nàng khiến khuyết đủ thứ như bà vẫn thấy. Lauren chờ cái câu chỉ dẫn sắc đẹp. Chỉ muốn giúp cô không sao tránh khỏi Tóc cô nên uống một chút Cô nên mặc cái gì đó bó sát hơn Tại sao lúc nào cũng phải trông giống một thằng con trai Cô có thấy cái áo đậm ngực mới nhập Trong Victoria's Secret không Trang điểm một chút thì chết à Con gái thấp thì không nên ra ngoài Mà không băng giày cao gót Các men vừa định mở miệng Thì điện thoại reo. Khoan hãy nói Lorraine nói